Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 97 cổ thiên huyền công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz, đó là một thanh ngô câu màu hỏa hồng, hình dáng cổ phát tàn ra linh. Lực khiến kẻ khác kinh tâm, thoạt nhìn đã biết không phải phàm vật. Vật này tại tu tiên giới Duyên Châu thật nổi danh chính là hộ thân, pháp bảo của thanh linh chân nhân. Đây là cực phẩm linh khí hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn so với bích. Tuyết Hoàn. Nghe nói vật này thân chứa hỏa thuộc tính lúc công kích. Có thể dễ dàng kích phát ra vài loại trung giai pháp quyết hỏa thuộc tính. Lâm Hiên thấy vậy thì yêu thích không muốn buông tay. Sau khi hắn cần. thận đem ngô câu chơi đùa ở trong tay một phen thì mới không tỉnh. Nguyện thu vào túi chứ vật. Ngoài linh khí và tinh thạch thì trong túi chứa vật còn có rất nhiều. Các loại bình to nhỏ khác nhau, sau khi đem mở ra thì phát hiện bên. Trong có chứa đan dược hoạt một ít tài liệu ngạc nhiên cổ quái. Mặc dù, phần lớn tài liệu này Lâm Hiên không nhận ra, bất quá lấy thân phận. Cùng tu vi của thanh linh chân nhân thì vật tùy thân tuyệt không phải. Là tầm thường, khẳng định đều là bảo bối hữu dụng vì vậy Lâm Hiên vui. Về cẩn thận thu lấy. Sau khi dọn dẹp hết đồ vật trong túi chứ vật. Lâm Hiên lấy từ chứ vật. Thủ trạc ra hai kiện bí bảo lấy được ngoài ý muốn. Đó là một cái ngọc sản và một khối ngọc bội màu bích lục thanh thúy. Trong lòng tò mò. Lâm Hiên đem thần thức rót vào. Trong ngọc sản ghi lại một thiên công pháp. Mất hơn một canh giờ Lâm. Hiên mới xem hết được thiên công pháp này. Sau khi thu hồi thần thức. Trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ vui mừng. Mọi người đều biết tu chân từ linh động đến độ kiếp kỳ tổng cộng chia. Làm tám giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có công pháp phù hợp. Nói cách khác linh động kỳ có một loại công pháp trúc cơ kỳ lại có. Một loại công pháp khác đến ngưng đan kỳ còn tu luyện công pháp lợi. hại hơn. Mà công pháp ghi lại trong ngọc giản dường như lại có đặc thù nó phù. Hợp cho việc tu luyện trong ba giai đoạn. Theo đó chia làm thượng. Trung Hạ Tam Thiên. Thượng Thiên dành cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ tu luyện. Trung Thiên dành cho tu sĩ Ngưng Đan kỳ tu luyện. Còn Hạ Thiên là cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ tu luyện. Thoạt nhìn thì điều này tựa hồ cũng không nói lên điều gì. Nhưng sau. Khi phân tích ký thì thấy rõ sự khác biệt. Đó là công pháp này là một. Mạch Tương Thừa. Thông thường tu sĩ khi tu luyện. Giai đoạn khác nhau, thì dùng công pháp khác nhau, trong khi tu sĩ dùng công pháp cổ thiên. Huyện công do cùng một mạch nên quy lực mạnh hơn vài phần so với tu sĩ. Cùng dai, không nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc chủ nhân trước đây của công. Pháp này chính là cửu thiên thượng nhân, đại danh đỉnh đỉnh tại tu. Chân giới, thân phận người này chính là một đại tông sư từng lấy sức. Hai vợ chồng tung hoành long trời lở đất tu chân giới triệu quốc. Bởi, vậy có thể thấy được uy lực của công pháp này. Lại nói tiếp, Ngọc Giản trong tay Lâm Hiên chỉ có một nửa cửa thiên. Huyền Tông, một nửa khác đang nằm trong tay tần nhiên. Lúc ấy đuổi theo hai khối lưu tinh, Lâm Hiên lấy được một khối, một. Khối khác thì bị Vân Trung tiên tử đoạt được, đó chính là một nửa cửa thiên huyền Tông khác. Bất quá Lâm Hiên cũng không tiếc nuối gì bởi vì cả hai bộ công pháp kỳ thật đều giống nhau, đều là từ trúc cơ đến nguyên anh. Chỉ bất quá. Công pháp trong tay Lâm Hiên chỉ có nam tử mới tu luyện được, mà nửa. Trong tay tần nhiên thì chỉ nữ tử có thể tu luyện. buông ngọc giản xuống, Lâm Hiên chú ý đến cái ngọc bội nọ. Ngọc bội, này to gần bằng nửa bàn tay, hình dáng cổ phát mặt trước điêu khắc. Một số hoa văn kỳ dị, sau lưng có một bản đồ án cổ quái tựa hồ như là Một loại thượng cổ văn tự nào đó nhưng Lâm Hiên lại không nhìn ra Sau Khi lật qua lật lại xem xét hồi lâu cũng không phát hiện được cái gì Đặc sĩ Lâm Hiên thở dài buông ngọc bội xuống, bất quá trên mặt cũng không tỏ vẻ thất vọng Vật được hỏa linh môn, môn phái có thể xưng bá tu chân Giới Duyên Châu coi là bí bảo thì khẳng định là không phải đơn thuần. Là công pháp. Cửa thiên huyền công uy lực tuy lớn nhưng không phải. Trong thời gian ngắn có thể thấy được hiệu quả bí mật hẳn là nằm trên. Ngọc bội này. Chỉ tiếc là chính mình có bảo vật mà cũng không nhận biết được. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Sau này có thể chậm rãi nghiên cứu. Mặc dù phương pháp đơn giản nhất là bắt một tên để tử hỏa Linh Môn ép hỏi. Ra chân tướng nhưng Lâm Hiên cũng không có ngu như vậy. Thứ nhất, lấy. Thực lực của hắn bây giờ quả thực là tự chui đầu vào lưới. Thứ hai, chỉ có số ít cao tầng tại hỏa linh môn mới biết bí mật của Ngọc Bội. Này, Lâm Hiên cũng không cho rằng có thể thực sự đánh thắng người tu chân. chúc cơ kỳ, việc hắn diệt sát được thanh linh chân nhân bất quá là do. May mắn, sau khi đem bình Ngọc Thu vào chữ vật thủ trạc, Lâm Hiên nghĩ đến việc. Cấp bách bây giờ là tìm biện Pháp nhanh tiến dai lên trúc cơ. Ba canh giờ sau. Pháp Lơ U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cường. Cường. U. À. Lâm Hiên đã sung mãn nhưng hắn cũng không. Vội vã chạy đi mà lại ngủ một giấc đem thể lực khôi phục đến trạng. Thái tốt nhất. Sau đó Lâm Hiên mới bắt đầu đánh giá chuyện trúc cơ, mặc dù đã ly khai. Phiêu vân cốc nhưng trong chữ vật thủ trạc còn có mấy vạn viên phế. Đan tốn chút thời gian có thể tinh chế được một ít thượng phẩm đan. Bên cạnh đó Ngân Nguyệt Hoa và Lưu Huỳnh Thảo cũng có đầy đủ, nói. chung tất cả tài liệu cần có đều đầy đủ. Còn muốn có được cực phẩm đan thì phải tiến hành thối luyện lần thứ hai. Mặc dù quá trình thối luyện này không giống quá trình luyện chế, đan dược nhưng đồng dạng phải có đỉnh lô và hỏa diễm có đủ độ nóng. Đỉnh lô thì không có vấn đề gì, khi xưa lúc diệt sát phụ tử Yến Thiên, Hành Lâm Hiên đã lấy được một cái đỉnh lô nhỏ, bây giờ chỉ còn thiếu hỏa diễm. Hỏa diễm tu sĩ dùng để luyện đan đương nhiên không thể là hỏa diễm. Bình thường thông thường có hai cách lựa chọn, một là tiên thiên chi hỏa chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể có được. Tuy nhiên lâm hiên loại trừ khả năng này, tu vi của hắn bây giờ mới ở. Linh động kỳ thuộc vào hàng tu sĩ thấp dai. Mặc dù mượn cực phẩm, linh khí thì cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được tiên thiên chi hỏa. Nhưng thời gian quá ngắn, căn bản là không đủ để luyện đan. Có một lựa chọn thứ hai là mạch chi hỏa. Cách gọi là mạch chi hỏa là Hỏa diễm ở sâu dưới lòng đất hàng chục đến hàng trăm dặm phun ra. Loại, hỏa diễm này có nhiệt độ phi thường cao, đủ để so sánh với tiên thiên. Chi hỏa nên có thể sử dụng để luyện đan. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói việc này cũng rất khó thực hiện, muốn có. Mạch chi hỏa tốt thì phải đến các ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Tuy, nhiên để lấy được thì chỉ có tu sĩ ngoài ngưng đan kỳ thi triển đại. Thần thông giống như đào giếng đào sâu xuống vài chục sắm tới tận. Mạch hỏa diễm. Hơn nữa mạch chi hỏa bình thường cũng không thể cứ như vậy mà sử dụng. Phải bố trí trận pháp thu thập lại sau đó mới có thể luyện đan, công. trình như vậy một tu sĩ thấp giai không thể làm được. Việc này bình. Thường chỉ có một môn phái mới đủ sức hoàn thành. Xem ra chỉ còn lại có một con đường cuối cùng. Một con đường cuối cùng kỳ thật là vẫn sử dụng mạch chi hỏa. Tại thế tục chỉ cần ngươi có tiền thì cơ hồ vật gì cũng có thể mua. Được, tại tu tiên giới kỳ thật cũng như vậy. Chỉ cần ngươi có tinh. Thạch thì đại bộ phận tài liệu tu hành gì đó đều có thể mua được. Có môn phái đem mạch chi hỏa bán ra theo phương thức tựa như phong ấm. Pháp thuật đem mạch chi hỏa thu thập được phong ấm trong phù lục. Chỉ cần mua phủ lục này cũng đủ để luyện đan thành công. Tu tiên giới U Châu hoàn toàn khác với vùng biên thủy Duyên Châu, nơi. Đây rất phồn thịnh, có nhiều phương thị chuyên môn bán tài liệu tu. Hành cùng vật phẩm. Lâm Hiên từ trong lòng lấy ra một cái ngọc giản bên trong ghi lại. Không ít thông tin về U Châu. Vật này là do Lâm Hiên thu thập được tại. Phiêu Vân Cốc hôm nay quả nhiên là có đại tác dụng. Lâm Hiên trước tiên xác định vị trí một chút, may mắn thế nào cách nơi. Đây hai hơn trăm dặm có một cái phường thị. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ thu thập tất cả sau đó hóa thành một đảo. Độn quang bay đi. Một lúc lâu sau, Lâm Hiên hạ xuống, nơi này là phạm vi thế lực của Hải. Long môn. Hải Long môn tại Úi Châu mà nói xem như là một môn phái trên trung bình. Nhưng vẫn mạnh hơn so với phiêu vân cốc bởi vậy có thể thấy được tu. Tiên giới Úi châu thực lực quả thật là phi phàm. Phường thị này là do hải long môn khai thiết nhưng đương nhiên tu sĩ. Biệt phái và tán tu cũng có thể mở quán chỉ cần nộp một số tinh thạch. Nhất định là có thể. Nơi này cách phường thị có vài dặm. Lâm Hiên đem thần thức thả ra sau. Khi thấy phủ cận không có người nào thì lấy ra lục dịch hồng lăng. uống một ngụm nhỏ sau đó vận chuyển công pháp thay đổi dung mạo. Mặc dù đang ở Châu, không có khả năng có người nhận ra mình nhưng Lâm Hiên biết rõ đạo lý không được để lộ ra tài phú. Lần này muốn luyện trí cực phẩm đan thì phải mua không ít hỏa chi phù biến đổi dung mạo là để phòng ngừa có người chú ý đến. Sau đó Lâm Hiên thi triển ngự phong thuật bay về hướng phường thị. Phường thì do hải long môn tu kiến nằm trong một sơn cốc thật lớn. chung quanh bố trí huyễn pháp cấm chế đơn giản cho dù có phàm nhân. Trùng hợp đi tới phủ cận thì cũng không có khả năng đi vào. Đứng trước vách núi lâm hiên trầm ngâm một chút rồi vươn một ngón tay. Nhẹ nhàng vạch một cái chuyện kỳ diệu phát sinh không khí như mặt. Nước nhẹ nhàng chớp lên rồi hiện ra một cái thông đạo trống sống bên. Trong là một thế giới khác. Lâm Hiên tiến vào phường thì vừa đi vừa ngắm cảnh vật, không khỏi hít Một hơi khẩu khí, nơi này mới là tu chân giới chân chính. Đình thai lầu các, điểu ngữ hoa hương đều hiện ra trước mắt. Cầu thang, dẫn lên có mấy trăm bậc nhưng điều khiến kẻ khác kinh ngạc nhất là vật. Liệu làm cầu thang này không phải bằng đá mà là dùng ngọc chế thành? Phía cuối cầu thang lại có vô số kiến trúc bằng vàng và ngọc rất huy. Hoàng so với Hoàng cung còn muốn hoa quý Mỹ lệ hơn nhiều Cả tòa phường thì chỉ có một tòa kiến trúc này Nhưng bên trong lại rất rộng rãi Bên trong được chia thành từng cây sân nhỏ Trong mỗi một Cây sân có một cửa hàng Ngoài ra bên trong kiến trúc này còn có không ít thiếu nam thiếu nữ Nhưng khi Lâm Hiên nhìn kỹ thì lại không phát Hiện ra chút pháp lực nào trên người bọn họ Xem ra những người này Chính là ngoại môn đệ tử của Hải Long môn chuyện phụ trách dẫn đường. Cho tu sĩ tới chỗ này mua sắm tài liệu. Trong sân cũng có không ít hoa viên rất tinh xảo bên trong trồng đủ. Các loại kỳ hoa dị thảo hoạt nuôi dưỡng chim quý thú lạ nhất là có. Tiếng đàn tuyệt vời văng vẳng từ bên trong mơ hồ truyền ra. Nơi nào như là phường thì quả thực là tiên cảnh trốn nhân gian.